Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 91, 91 cốc trà xanh, tiêu tư lệnh thẳng lương thân, nghĩ thầm đây là thân cháu trai, đây là thân cháu trai, đây là thân cháu trai, vừa làm xong trong lòng xây dựng, đông gia tính lại liền thả hai cái cái rắm, đêm nay đông gia tính ăn không ít đồ vật, còn ăn một hai khoai lang, mùi vị đó thật là, không thể dùng ngôn ngữ miêu tả, tiêu tư lệnh tại trên mông hắn hung hăng đánh một cái, giúp hắn đem chăn đắp tốt. Sau đó nhanh chóng liền xông ra ngoài, nếu không ra, hắn thật sự muốn bị xông chết, đến nửa đêm đột nhiên đổ mưa gấp tuyết, buổi sáng càng lạnh hơn, ăn Tết mới thả 5 ngày giả, cách đi làm còn có 2 ngày, ngày nghỉ thật sự quá ngắn, đồng tuyết luộc nguyên bản nghỉ hôm nay nguyên một ngày đứng ở trong ổ chăn cái gì đều bất động, ai ngờ giữa trưa khi bộ thương mại người đột nhiên đến cửa đến, cùng cho nàng mang đến một tin tức, tạ thành chu muốn đi Dương Châu bái phỏng mẫu thân bên kia thân nhân thuận tiện tế bái ông ngoại bà ngoại, bởi vì hiện tại toàn quốc quốc doanh khách sạn đều không có mở cửa, thì ngoại sự xử lý người lo lắng tạ thành chu đồng chí ở trên đường không biện pháp ăn hảo, cho nên sau khi thương lượng quyết định nhường đông tuyết lục cùng nhau đi qua, đông tuyết lục nghe được tin tức này, trong lòng liền mắng vài cái ép mở đầu chữ cái, nàng rất kính nghệ tạ thành chu như vậy đồng chí, nhưng trời lạnh như vậy nàng thật sự không nghĩ đi xa nhà, bất quá rất hiển nhiên, nàng không có cử tuyệt quyền lợi. Đem người tiễn đi sau, đông tuyết lục vào phòng cùng đại gia tuyên bố tin tức này, tiêu tư lệnh sắc mặt lập tức có chút khó coi, Ngươi sự tình này gia gia còn thật không tốt nhúng tay, nếu là ở trong bộ đội đầu, hắn có lẽ còn có thể vận dụng quan hệ của mình hoạt động một chút, khả chỗ này là kinh thị, hắn thật sự không tốt nhúng tay, mấu chốt chuyện như vậy tại rất nhiều người xem ra là một kiện mười phần quan vinh sự tình, nếu bọn họ cự tuyệt, sẽ khiến nhân cảm thấy bọn họ không biết tốt xấu. Không có tập thể vinh dự cảm giác, đồng tuyết lục, gia gia không cần khó xử, ta đi chính là, chính là ngươi ngày mai sẽ phải đi, ta không cách đi đưa ngươi, nghĩ đến muốn rời đi, tiêu tư lệnh tâm tình càng thêm không xong, trước không cùng các tôn tử tôn nữ cùng nhau chung đụng, hắn trong lòng còn có thể khắc chế, hiện tại ở chung mấy ngày, hắn tuyệt không muốn rời đi, năm nay dù có thế nào hắn cũng muốn biện pháp triệu hồi kinh thị, cháu gái lớn như vậy dễ nhìn. Hắn được tự mình trở về nhìn cho thật kỹ, nhất thiết không thể nhường ôn như quy cho cũng bởi vì ngày mai sẽ phải xuất phát đi Dương Châu. Đông Tuyết Lục nói với mọi người một tiếng sau liền đi thu thập bao khỏa, đến trưa, ôn như quy lại đây biết được tin tức này, trong lòng giống như có viên cục đá vẫn luôn đi xuống rơi xuống, vẫn luôn rơi xuống không đến để. Đông Tuyết Lục nhìn hắn sắc mặt có chút khó coi, thừa dịp đại gia không chú ý thân thủ nhéo nhéo tay hắn, ta rất nhanh liền trở về. Lời này kỳ thực nói tương đương nói vô ích, chờ nàng trở lại, ôn như quy khẳng định hồi căn cứ đi, phải đợi hắn nghỉ ngơi lại không biết phải chờ tới khi nào, ôn như quy đôi mắt nhìn xem nàng, ta ngày mai đi đưa ngươi, đông tuyết lục gật đầu, tốt, ta đây ngày mai ở nhà chờ ngươi đến tiếp ta, kế tiếp thời gian, tuy rằng ôn như quy tận lực biểu hiện cực kỳ bình thường, nhưng chỉ cần cẩn thận người một chút liền có thể nhìn ra hắn không yên lòng, ôn như quy đích xác không yên lòng. Nghĩ đến kế tiếp có 4 năm ngày thời gian đông tuyết lục đều muốn cùng cái người kêu gia sơn nhân ngốc cùng một chỗ, tim của hắn liền bất ổn, tuy rằng không phải chỉ có hai người bọn họ, nhưng hắn vẫn là không cách an tâm, vì bù lại ôn như quy cùng gia gia. Sau khi ăn cơm trưa xong đông tuyết lục cho đại gia làm cái món điểm tâm ngọt, nàng đem khoai lang phóng tới lò nướng đi nướng chín, nướng chín sau khoai lang nổ tung đến, tản ra ngọt ngào hương khí, đông gia tính nhịn không được lấy một cái khoai lang đến ăn vừa ăn vừa khen không dứt miệng, tỷ. vì sao ngươi nướng cái khoai lang đều có thể so người khác ăn ngon? Tiêu Tư lệnh hiện tại không biện pháp nhìn thẳng Đông Gia Tính người cháu này, nhìn đến hắn ăn khoai lang liền không nhịn được nhớ tới tối qua cái kia thối cái rắm, lập tức mặt lại nóng xanh, nhìn Đông Gia Tính ăn được như vậy hương, Đông Miên Miên tỏ vẻ chính mình cũng muốn ăn, may mà Đông Tuyết Lục thả thật nhiều đi vào, vì thế đem một nửa lấy ra cho Đại Gia ăn, một nửa dùng đến làm món điểm tâm ngọt. Nàng đem khoai lang thịt mốc ra, nghiền nát sau gia nhập bột nếp, này năm thay mua không được sữa, nàng nhường ôn như quy giúp mình đem thỏ trắng kẹo sữa dùng nước nóng quấy thành sữa, sau đó thêm vào bột nếp bên trong, vo thành mì nấm sau phân thành vài cái nấm bột mì, lại đem nắm bột mì chọc cái động, ở bên trong thêm vào đậu đỏ cắt, lại phóng tới trong nồi dầu đi tạc, nổ qua sau khoai lang cầu bề ngoài vàng giòn, bên trong ngọt liệm thơm ngọt, khoai lang cầu ngọt liệm thơm ngọt, có khoai lang vị ngọt. Kẹo sữa nải vị, còn có đậu đỏ trong veo, vài loại hương vị dung hợp cùng một chỗ, ngọt mà không chán, làm cho người ta ăn còn muốn ăn, tiêu tư lệnh tuy rằng tuổi không lớn, nhưng răng nhanh từ đầu đến cuối không bằng niên kỹ lúc ấy tốt, khoai lang cầu ngoài khét trong sống, ngọt liệm thơm ngọt liền đặc biệt thích hợp hắn, hắn liên tục ăn ba cái mới dừng tay, ăn Tết trước đông tuyết luộc còn mình làm thịt bò hạt, bởi vì ngày mai muốn đi ra ngoài. Vì thế nàng đêm này hai cái đồ vật lấy ra chi cho gia gia cùng ôn như quy, ôn như quy tại đông gia ngốc đến buổi chiều 3 điểm mới rời đi, từ đông gia đi ra, ôn như quy không về quân thuộc đại viện, mà là đi tìm hoàng khải dân, đi đến hoàng khải dân gia, vừa lúc chu Diễm cũng tại, vì thế căn cứ ba con tình yêu thái kê lại gom lại cùng nhau, chu Diễm nhìn đến ôn như quy, ai nha một tiếng, người bận rộn, người hôm nay thế nào có rảnh lại đây hoàng Cẩu đảng gia. Ăn Tết trước hắn nói muốn đi ôn gia bái phỏng, ai ngờ ôn như quy nói với hắn chính mình không rảnh, ăn Tết trong lúc hắn đều tại đối tượng trong nhà, nghe nói như thế, thiếu chút nữa liền không đem hắn răng cho chua đổ, đáng giận hơn là, hắn tuy rằng cũng có đối tượng, nhưng hắn không thể mỗi ngày đứng ở đối tượng trong nhà a, nghĩ một chút liền đáng giận, cho nên lúc này nhìn đến ôn như quy đột nhiên lại đây, hắn như thế nào cũng phải chua hắn một đôi lời, ôn như quy hướng chu vi nhìn thoáng qua đạo. Chúng ta ra ngoài tìm một chỗ nói chuyện đi, nơi này không quá thuận tiện, Hoàng Khải Dân cùng cha mẹ huyên đệ ở cùng nhau, trong nhà chất tử chất nữ liền có ngũ lục cái, hắn mới đến đây sau một hồi, liền có hai ba nhân tiến vào nhìn chầm chầm hắn nhìn, Hoàng Khải Dân nhìn hắn cái dạng này, nếu mày hỏi, ngươi gặp được chuyện phiền toái, ôm như quy, nờ, Hoàng Khải Dân thích nhất làm tình yêu quân sư, cũng thích nhất người khác hướng hắn hỏi có liên quan chuyện yêu đương tình, ánh mắt hắn nhất lượng. Đứng lên nói, đi đi đi, chúng ta đi bên ngoài nói, chu diễm, hai người kia đầu óc đều có vấn đề, bên ngoài lạnh như vậy gió lớn như vậy, bọn họ cư nhiên muốn ra ngoài bên ngoài nói chuyện, nhưng bọn hắn hai người đều đi, một mình hắn đứng ở hoàng gia cũng không có ý tứ, vì thế đành phải cắn răng đi theo, khách sạn không có mở cửa, vườn hoa tứ phía gió lùa quá lạnh, ở bên ngoài tha một vòng, cuối cùng ba người tìm một cái không có người ở hoang phế phòng ở. Ngồi xổm góc tường hạ nói chuyện, một trận gió lạnh gió thổi tới, hoàng khải dân run run một chút nói, nói đi, ngươi gặp chuyện gì, ôn như quy dừng một lát đạo, ta đối tượng bên người xuất hiện một cái rất tặc người, tiếp hắn đem ra sơn sự tình nói đơn giản một chút, Chu Diễm đột nhiên ngắt lời hắn, ngươi nói người kia hắn liền gọi tặc sinh, tên trộm cái kia tặc sao, ôn như quy mi mắt khẽ run một chút, gật đầu, đối, chính là cái kia tặc, Chu Diễm. Hoàng Khải Dân, ôn như quy ho khang một tiếng tiếp tục nói, ngày mai bọn họ muốn cùng đi Dương Châu, có 4 năm ngày thời gian ở chung, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ, chu diễm, còn có thể làm sao, chẳng lẽ ngươi không tin ngươi đối tượng sao, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyền ôn như quy, đương nhiên tin tưởng, ta không yên lòng là cái kia tập sinh, Hoàng Khải Dân một bộ người từng trải dáng vẻ, ta hiểu, ta đều hiểu. Trước vợ ta nhà mấy bên trong đến cái tân làm sự tình, bọn họ lãnh đạo nhường vợ ta mang cái kia làm sự tình, ta lúc ấy trong lòng liền đặc biệt khó chịu, nghĩ đến mỗi ngày có cái nam nhân tại vợ ta trước mặt lúc ẩn lúc hiện, ta liền hận không thể đem cái tiểu tử thối kia hẹn ra đánh một trận, ôn như quy hung hăng gật đầu hai cái, chính là ngươi nói như vậy, chính là cái loại cảm giác này, hắn chưa từng có hoài nghi tới đông tuyết lục, nhưng hắn chính là đối gia Sơn rất khó chịu. Đặc biệt vừa nghĩ đến kế tiếp bọn họ mỗi ngày sẽ gặp mặt, hắn trong lòng càng là giống như kiến bò trên chảo nóng, nôn nóng cực kỳ, chu Diễm mặc dù không có qua loại trải qua này, nhưng nghe đến Hoàng Khải Dân lời nói, nghĩ nghĩ cũng có thể lý giải, thật vất vả tìm cái đối tượng, còn có người đối với chính mình đối tượng như hổ rình mồi, nghĩ một chút liền không thể nhịn, chu Diễm, được sinh khí lại có thể thế nào, như quy lại không thể cùng đi qua. Hoàng Khải Dân dùng liếc ngốc con mắt nhìn hắn một chút, trách không được ngươi đến bây giờ còn chưa có nắm đến đối tượng tay, ngươi chính là quá thành thật quá không sẽ biến thông, nói xong hắn quay đầu nhìn xem ôn Như Quy, Như Quy ta đã nói với ngươi, vì đối tượng, ngươi nhất định phải cùng đi qua, ôn Như Quy ngưng một chút, cùng đi qua, chu diễm, nhưng chúng ta ngày sau phải trở về căn cứ đi làm, ngươi muốn cho Như Quy trốn việc sao, Hoàng Khải Dân lại khinh bỉ nhìn hắn một cái. Ngươi nói lên bang trọng yếu hay là đối với tượng trọng yếu, ôn như quy vành tay có chút đỏ, đối tượng trọng yếu, Hoàng Khải Dân dùng trẻ nhỏ dễ dậy ánh mắt nhìn hắn, rất tốt, ngươi so Chu Diễm có giác ngộ nhiều, khó trách ngươi so với hắn vẫn giao đối tượng lại trước nắm đến đối tượng tay. ngươi thật sự so với hắn giống cái nam nhân, Chu không nắm tay không giống nam nhân Diễm, Hoàng Khải Dân tiếp tục nói, vừa qua sông nằm, ngươi bây giờ hồi căn cứ đi làm cũng không có chuyện trọng yếu muốn bận rộn. Cho nên ngươi xin phép viện trưởng cũng sẽ cho ngươi phê, húng chi là vì đối tượng sự tình, ngươi đợi lát nữa liền đi mua ngày mai vé xe lửa, tốt nhất cho so ngươi đối tượng vãng nhất ban xe, sau đó ngươi ngày mai như cũ đi cho ngươi đối tượng đưa tiễn, chờ bọn hắn đi sau ngươi lại theo sau, đến thời điểm ngươi sẽ đi qua cho ngươi đối tượng một kinh hỷ, chu Diễm gãi gãi mũi, như vậy hay không sẽ không tốt lắm, Hoàng Khải Dân nhíu mày, vì sao không tốt lắm, như quy ta đã nói với ngươi. Ngươi không chỉ muốn cùng đi qua, hơn nữa nhất định phải hảo hảo ăn mặc, ôn như quy lộ ra thần sắc mê mang, ăn mặc, Chu Diễm cũng rất giật mình, nam nhân muốn cái gì ăn mặc, nữ nhân mới muốn ăn mặc à, Hoàng Khải Dân lại khinh bị trừng mắt nhìn hắn một cái, các ngươi nhìn loài chim, hùng chim muốn hấp dẫn thư chim, nhất định phải có một thân xinh đẹp lông vũ, khổng tước là như vậy, uyên ương cũng là như vậy, chính là gà trống cùng gà mái cũng là như vậy, nếu là lớn khó coi. Thư chim lại chướng mắt bọn họ, ôn như quy cùng chu diễm hai người nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này nói được tự hồ rất có đạo lý, hoàng khải dân nhìn hai người bị chính mình thuyết phục, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, cho nên như quy ngươi phải thật tốt ăn mặc, mặc vào ngươi tốt nhất xem quần áo xuất hiện tại kia cái tập sinh trước mặt, cho hắn biết, ngươi con này hùng chim so với hắn xinh đẹp, ôn như quy, chu diễm, tuy rằng hoàng khải dân câu nói sâu cùng nghe vào là lạ. Nhưng ôn như quy vẫn bị hắn cho thuyết phục, hắn hướng Hoàng Khải Dân bày tỏ cảm tạ sau, ở trong gió run rẩy trở về, trở lại quân thuộc đại viện, hắn đi trước bảo vệ cửa ở gọi điện thoại cho viện trưởng, nói muốn xin phép sự tình, như Hoàng Khải Dân nói như vậy, viện trưởng hỏi rõ ràng sự tình sau lập tức đồng ý, viện trưởng trả cho hắn bơm hơi, như quy a ngươi nhất định phải bảo vệ của ngươi đối tượng, chúng ta căn cứ độc thân hắn đã nhiều, ngươi được đừng cho căn cứ thêm phiền a Ôn Như Quỳ, sau khi gọi điện thoại xong, hắn cưỡi xe đạp đi trạm xe lửa mua phiếu, đầu năm nay xuất nhập đều muốn thư giới thiệu, cho nên vé xe lửa cũng không khó đoạt, mua xong phiếu sau hắn về nhà đem sự tình này nói cho ôn lão gia tử cùng tông thúc, ôn lão gia tử đem bàn chụp được ba ba vang, ta ngay từ đầu liền nói cái tên kia tặc, nói không chừng lần này đưa ra nhường thuyết lục theo đi qua chính là cái tên kia sách, ôn Như Quy tuy rằng không quá thích Gia Sơn, Nhưng vẫn là nói thành thật lời nói, gia gia, ta cảm thấy hắn không có cái kỳ quyền lực, ôn lão gia tử chỉ tiếp rèn sắc không thành thép đạo, ngươi như thế nào còn vì tình địch nói chuyện, ngươi đồ vật thu thập xong không có, ôn như quy, ta đợi lát nữa liền đi thu thập, ôn lão gia tử nghĩ một chút vẫn là không yên lòng, muốn không ta cùng ngươi cùng đi chứ, ngươi không có kinh nghiệm, ta sợ ngươi không đối phó được cái tên kia, ôn như quy, nếu để cho lão gia tử cùng đi. Vậy sự tình liền đại điều, huống chi hắn còn muốn cùng đông tuyết lục hai người ở chung, nếu là lão gia tử cùng đi, hắn khẳng định liền không có cơ hội, ôn như quy khuyên can mãi, thêm tông thúc ở một bên hỗ trợ khuyên bảo, rốt cuộc nhường ôn lão gia tử bỏ đi muốn cùng đi suy nghĩ, sao sao, ngày thứ hai, ôn như quy sớm đứng lên ăn mặc, sau đó cửa xe đạp đi đón đông tuyết lục, đông tuyết lục nhìn đến ôn như quy, ánh mắt nhất thời sáng lên, thân ái, Ngươi hôm nay cùng bình thường rất không giống nhau, hôm nay Ôn Như Quy xuyên một kiện màu đen đại trưởng y, trên cổ vây quanh lần trước đưa cho nàng màu trắng khăn quàng cổ, dưới chân mang giày da, nhìn qua rất có dân quốc nhà người có tiền thiếu gia kỳ vị, ấm đông ánh sáng mặt trời chiếu ở Ôn Như Quy trên mặt, lỗ tai của hắn dưới ánh mặt trời lộ ra mê người phấn, nờ, quần áo thả mấy năm, ta sợ không mặc sẽ hư, Hoàng Khải Dân nói đúng. Hùng chim nhất định phải có xinh đẹp quần áo mới có thể hấp dẫn thư chim, nam nhân nhất định phải có xinh đẹp túi da đến hấp dẫn đối tượng, hắn trong lòng thậm chí có điểm hối hận không có sớm điểm hướng hoàng khải dân cảnh giáo, đông tuyết lục nhìn hắn ưỡng đỏ vành tai, rất tưởng thân thủ xoa bóp, bất quá bên trong gia gia cùng đông gia minh mấy người đi ra, nàng đành phải thôi, tiêu tư lệnh không tha nhìn xem cháu gái, đi đến khi vừa phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, nếu là có người bắt nạt ngươi ngươi liền trở về nói cho gia gia, gia gia cho ngươi xuất khí, Đông Tuyết Lục trong lòng ấm áp, tốt, nếu là có người bắt nạt ta, ta liền nói cho bọn hắn biết ta gia gia là tư lệnh viên. Loại này có người chống lưng cảm giác kỳ thực thật, thật rất không chỗ nào chê, Đông Miên Miên ôm tỉ tỉ đùi, chớp ngập nước mắt to, tỉ tỉ, ngươi nhanh sớm điểm trở về, Miên Miên sẽ tưởng của ngươi. Đông Tuyết Lục xoa xoa nàng đầu, tỉ tỉ cũng sẽ nhớ các ngươi. Ngươi phải ngoan ngoan nghe ca ca lời nói, biết không, đông miên miên gật đầu như gà con thao mể, cùng đông gia Minh hai huynh đệ giao phó một tiếng, sau đó đông tuyết lục ngồi trên ôn như quy xe đạp, phất phất tay cùng người nhà cáo biệt, đi đến nhà ga, bộ thương mại cùng thị ngoại sự xử lý người đã đến, nhìn đến đông tuyết lục lại đây, bọn họ run rễ cùng nàng chào hỏi, một lát sau, tạ thành chu bọn người cũng lại đây, đông tuyết lục nhìn sang, thiếu chút nữa đôi mắt bị sáng mù. Chỉ thấy da sơn mang theo bị cắm sừng, trên cổ vây quanh một cái màu xanh sẫm khăn quàng cổ, khi một thân lục, liền rất mê, ôn như quy nhìn đông tuyết lục nhìn chầm chầm da sơn, trong lòng như lâm đại địch, ngươi thích hắn như vậy ăn mặc, kỳ thật, ta cũng có thể, đông tuyết lục hoảng sợ, vội vàng nói, không không không, ta không thích như vậy ăn mặc, ngươi nhưng tuyệt đối chớ học hắn như vậy, ôn như quy nghe vậy, trong lòng nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cảm thấy da sơn như vậy rất khó nhìn, hơn nữa xanh biết mũ cùng khăn quàng cổ ở quốc nội cũng rất khó mua được, xe lửa muốn kiểm tra phiếu, đông tuyết lục theo đại gia lên xe, sau đó xuyên thấu qua cửa sổ hướng ôn như quy phất tay, ôn như quy thần sắc thẳng nhiên hướng nàng phất tay, trên mặt nhìn không ra quá lớn cảm xúc, nàng trong lòng nhất thời có chút lạ quái, ngày hôm qua nàng cảm giác ôn như quy rất luyến tiếc chính mình, nhưng hôm nay ôn như quy giống như rất bình tĩnh. Cho nên yêu sẽ biến mất đúng không, đầu năm nay xe lửa rất chậm, ngồi 14-15 cái giờ đoàn người mới đến dây An Châu, bọn họ buổi sáng xuất phát, đến dây An Châu khi đã là nửa đêm, may mà từ sớm liền thông tri bên này đơn vị đến tiếp bọn họ, bọn họ ngồi xe hơi đi đến nhà khách đi, cùng làm thủ tục vào ở, đông tuyết lục mệt đến không được, ăn cơm sau liền trở về phòng tắm rửa, liền ở nàng tính toán ngủ khi đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Nàng phủ thêm áo khoác đi mở cửa, chỉ thấy bên ngoài đứng một cái phục vụ viên, đông đồng chí, phía dưới có cái tự sương là biểu ca ngươi người nói muốn gặp ngươi, đông tuyết lục nhíu mày, biểu ca, nàng nơi nào đến biểu ca, đông ngạn lương đảo tính là biểu ca của nàng, chỉ là lúc này hắn tại nông trường tiếp thu cải tạo đâu, phục vụ viên gật đầu, đối, hắn nói hắn họ ôn, họ ôn, đông tuyết lục đôi mắt trường lớn, nàng liền nhận thức một cái họ ôn, nên không phải là ôn như quy đi. Bất quá nàng rất nhanh lắc đầu bài trừ cái này suy đoán, ôn như quy buổi sáng mới cùng nàng tách ra, huống chi lúc này trời giá rét đông lạnh hắn đến Dương Châu làm cái gì, đông tuyết lục không nghĩ ra được, đành phải mặc xong quần áo cùng phục vụ viên đi xuống, một chút lầu nàng liền nhìn đến cửa đứng một người cao lớn nam nhân, nam nhân trong tay sách một cái màu đen túi du lịch, eo lưng thẳng tắp đứng ở trước đài phía trước, nghe được tiếng bước chân hắn xoay chuyển quá mức đến, chính là nàng cảm thấy không thể nào ôn như quy. Đông tuyết lục đầy mặt giật mình, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ôn như quy mi mắt khẽ run một chút, biểu muội thư giới thiệu của ta mất, không biện pháp xử lý thủ tục vào ở.